Truyện dị thế lưu đày, tác giả dịch Nhân Bắc Edit và Beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện nhà cỏ. Chương 294, nghiêm mặt muốn ăn cua. Mặt đất đột nhiên mọc lên vài cây gai đất nhọn hoắt. Ngưu Vương cúi đầu nhìn đuôi cá của mình, vậy mà lại đứng trên cái gai đất Mặt là của tao, dù cậu ấy có chết hay hóa thành cho thì vẫn là của tao, cậu ấy sẽ không bao giờ nằm dưới thân mày, mày đừng có mơ. Nguyên Chiến chỉ tấn công cảnh cáo như vậy chứ không làm tới, vẽ mặt cũng không quá khó coi. Hắn còn nhớ rõ khi con cá biến thái này thấy mặt trở về từ thần điển của tổ thần mà kiệm không được thay đổi sắc mặt. Trong mắt còn nảy ra thứ cảm xúc phức tạp. Sau đó, con cá lớn này quả thật đã cố gắng hết sức giúp hắn kiểm tra tình huống thân thể của mặt, thậm chí còn cho mặt ăn thứ vô dược nào đó của tộc người cá. Lạc mông lén nói cho hắn biết vu dược kia có thể kéo dài tuổi thọ của nhân loại. Nguyên chiến nhớ đến thanh niên tóc dài tên Tri Xuân của bộ lạc đỉnh Việt từng nói tộc người cá có thuốc giúp kéo dài tuổi thọ, khi đó mặt còn giúp bao che cho tộc người cá. Nói rằng loại thuốc này khó bào chế cỡ nào Không ngờ vậy mà lại trùng với sự thật Lạc mông cũng nói Loại vu dược này Chỉ có ngu vu mới luyện chế được Hơn nữa nguyên liệu còn cực kỳ khó kiếm Thế mà cũng khớp với lời bào chế của mặt Ngu vu cười ha ha Chưa chắc Nè nhóc con Nếu ta có cách giúp cậu khôi phục thanh xuân Cậu có chịu giao phối với ta không ừ. Dù bây giờ cậu không muốn Nhưng chờ thêm vài bữa, cậu sẽ biết tuổi già sức yếu khổ tới cỡ nào. Khi đó, cậu sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì để đổi lấy thành xuân. ngưu vô đại nhân, anh không cần phải ấy nấy hay gì. Nếu tôi đã nói sẽ giúp các anh, thì chắc chắn sẽ cố hết sức để giúp. Nghi mặt đã tiếp xúc với ngu phu nhiều lần, không thể nói hắn hiểu rõ người này, nhưng ít nhất thì cũng hiểu bốn năm phần. Nếu hắn nói mình đã trả cái giá lớn tới cỡ nào, chắc chắn người này sẽ cho rằng hắn đang dùng ân tình để kiềm chế y, khiến y cảm thấy giữa bọn họ chỉ có trao đổi đồng giá, thậm chí còn cảm thấy mình chịu thiệt. Đến lúc đó, lời hứa sẽ được thực hiện chỉ khi cửu nguyên thật sự lâm vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng nếu hắn tỏ vẻ mình không tính toán, hoặc không chủ động đưa điều kiện thì tên đại vô người cá tự cho mình là kẻ bề trên này sẽ cảm thấy mình không thể mắc nợ một tên nhân loại nho nhỏ huống chi là mắc nợ việc hắn giúp đi kéo dài nòi giống của chủng tộc mình. Nhưng dùng lòng ấy nấy và cảm kích làm bạn đạp thì mai sau dù tộc người cá không thật sự xem cửu nguyên như bạn tốt thì ít nhất cũng sẽ không cho phép những nhân loại khác hoặc sinh vật khác xâm phạm đến cửu nguyên đã được họ che chở nếu nói tới thù lao, còn loại thù lao nào so được với thông tin nghiên cứu người cá chứ? Hiện giờ thân thể tộc người cá với hắn mà nói cơ hội như đã không còn bí mật gì, đây mới là thù lao lớn nhất đối với hắn. Ngưu Vương nghe hắn nói, liền cười nhạt một tiếng, bảo: Ấy nấy, ta thì có gì để mà Ấy nấy? Cậu cũng đâu có làm không công này. Nhóc con, cậu sẽ già như thế trong bao lâu? Đừng nói là đến khi chết cũng sẽ vậy nha. Một trăm năm Nghi mặt dơ một ngón tay lên Nếu tôi có thể sống đến đó, hắn là sẽ khôi phục thanh xuân. Một năm sau, hắn sẽ khôi phục. Lúc đó cứ tìm đại cái lý do nào đó là được. Ngưu vừa thở dài một hơi, cười nói Một trăm năm không tính là quá lâu, yên tâm Cậu chắc chắn không chỉ sống 100 năm thôi đâu. Vậy hả? Sao anh biết tôi sống được bao lâu? Nghi mặt cũng không biết ngu vu đã cho mình ăn thuốc. Đương nhiên là ta biết rồi, bởi vì ta tính đánh chết chiến sĩ của cậu. Chờ khi cậu khôi phục lại, ta sẽ đưa cậu đi. Ngư vu nửa đùa nửa thật nói. Yên tâm, trước khi tao chết, tao nhất định sẽ giết mày. Nguyên chiến lại bắn sát ý. Ông và Nghiêm bị hai thằng đực rửa tranh giành không cảm thấy vinh hạnh chút nào. Được rồi, được rồi, ngưu vô đại nhân, anh tới đây chắc không phải chỉ để cãi nhau đi, nói xem, anh muốn hỏi cái gì. Ngưu vô làm xe dáng vẽ lưu manh. Cậu biết ta muốn hỏi cái gì mà. Nếu tôi đồng ý với anh thì đương nhiên sẽ nói cho anh, không sai, tôi đã tìm ra được nguyên nhân khiến tộc người cá các anh dễ bị sinh non. Bóng ngu vu lóe lên xuất hiện bên cạnh nghiêm mặt Đáp đáp và đinh ninh cùng các hộ vệ khác Cũng theo bản năng mà nhích người Nhưng bị nghiêm mặt dơ tay cản lại Nguyên chiến vẫn ngồi yên bên cạnh nghiêm mặt Hắn không cảm nhận được ác ý từ ngu vu Nhưng hắn vẫn đặt tay lên vai nghiêm mặt Tỏ quyền sở hữu một cách rõ ràng Là nguyên nhân gì? Tuy ngu vu vẫn cười Nhưng trong mắt lại đầy vội vàng và nghiêm túc Nghiêm mặt trầm ngâm Đấy mắt ngô vù hiện lên chút không vui, y cho rằng nghiêm mặt muốn đặt điều kiện với mình, nào người tư tế nhỏ đã già nu kia chỉ ngẫm nghĩ một lát đã nói. Là vì thức ăn với nhiệt độ nước. Có thể nói kỹ hơn không? Đương nhiên, Nghi mặt sữa sang lại một chút trong đầu sẽ nói phỏng đoán của mình ra. Có phải nơi mà vị trưởng lão các anh chăm sóc người cá mang thai có nhiệt độ ấm hơn những nơi khác không? Ngô vô nghe hắn hỏi Nhớ lại liền thấy đúng là như vậy Không sai Nơi đó nằm ở một hòn đảo giữa hồ Nước trong hồ và nước trong những cái ao đầm Trên đảo thông với nhau Nhưng nước của hòn đảo giữa hồ thì lại ấm hơn Tộc người cá các anh có nhiệt độ máu thấp Nhưng khi nữ người cá mang thai để cung cấp đủ nhiệt lượng cho thai như trong bụng Bụng của các cô sẽ tăng nhiệt độ Cho nên khi các cô không thoải mái mới lên mặt nước phơi nắng sưởi ấm Sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều Nguyên nhân là do các cô bị nhiễm lạnh Ý cậu là sau này phải để người cá mang thai ở những vùng nước có độ ấm cao Tốt nhất là có nơi để sưởi nắng Đúng vậy Nhưng nhiệt độ nước cũng không thể quá cao, nếu quá cao, thân thể sẽ không thích ứng mà nảy sinh vấn đề, nhất là thai phụ, khi điều hòa nhiệt độ thân thể sẽ khó khăn hơn những người cá không mang thai. Hơn nữa, các anh đã quen sống ở môi trường dưới biển sâu đều không thích những nơi ấm, cho nên thai phụ cũng không thể ở mãi trong vùng nước ấm, thỉnh thoảng cũng phải lặn xuống dưới sâu sống trong nhiệt độ như bình thường vài hôm. Cái vài hôm này là bao lâu thì các anh phải tự tìm hiểu, làm sao để thân thể cảm thấy thoải mái là tốt nhất Ngư phu ghi nhớ hết toàn bộ, không để sót chữ nào Thức ăn thì sao? Tôi kiểm tra thức ăn mà các anh mang đến, phát hiện các anh rất thích dùng thức ăn lạnh Nhưng trong đó có vài loại mà khi mang thai tốt nhất không nên ăn hoặc chỉ ăn ít tỷ như cua, ba ba, còn có một loại trái cây nhỏ mọc trên đảo của các anh có vị chua chua ngọt ngọt. Thứ đó tên là sơn tra, cũng không thể ăn. Bởi vì nhiệt độ cơ thể của các anh thấp nên các loại thức ăn có tính nhiệt không thể ăn nhiều khi mang thai. tỷ như loại cỏ dại có lá dài và mỏng, tôi gọi nó là hẹ. Nghi mặt nghĩ thầm Lúc trước hắn vẫn luôn muốn dạng một vòng trên các đảo trong hộ, quả thật hắn cũng đã tới mấy cái, nhưng đều không có thu hoạch lớn bằng lần này. Tộc người cá đưa tới rất nhiều thức ăn, trong đó có không ít thứ mà trước kia hắn không phát hiện ra. Ngu vô cười khổ, ta không biết cua và ba ba không thể ăn, với cả sân tra và hẹ nữa. Sơn tra và hẹ Thì ngày thường có thể ăn Tôi tính cẩn thận nghiên cứu công dụng của chúng nó Có thể cho tôi không Càng nhiều càng tốt Ngưu phu lập tức đồng ý Chỉ là một ít cỏ dại mà thôi Được, cậu muốn bao nhiêu cũng được Ta bảo bọn họ dùng bè gỗ đưa tới cho cậu Để nguyên chiến đi cùng đi Anh ấy nhổ mấy cái đó dễ lắm Cũng biết cách xử lý mà tôi hay yêu cầu Các anh động vào Tôi sợ phần lớn đưa cho tôi đều bị hỏng Ngu vụ nghĩ nghĩ Mấy cái đảo nhỏ kia thừa thải sơn trà với hệ Không có gì đặc biệt cả Liên gật đầu đồng ý Cậu có chế ra thuốc giữ thai Và ăn thai không Cái này còn cần một ít thời gian Thảo dược trong tay tôi không đủ Nghi mặt nghiêm túc nói Hơn nữa đây là thuốc dành cho người cá Tôi nghĩ đa số nguyên liệu Đều sinh trưởng trong nước Ta đưa cậu xuống đáy hồ dạo chơi Dưới đó rất đẹp Phong cảnh không kém gì trên mặt đất đâu Được Lúc ngu vu đi Y không nói về sau mình sẽ bảo vệ cử nguyên hay gì gì đó Nhưng nghiêm mặt và nguyên chiến đều biết Nếu bọn họ rời khỏi cử nguyên Thì sẽ không cần lo lắng giống như trước Cũng không còn vướng bận nhiều nữa Đến lúc này Tộc người cá và cử nguyên mới chính thức Thành lập mối quan hệ bình đẳng Thấy không Kiến thức mới là vũ khí cường đại nhất Nghe mặt nói với những người ở đây Đột nhiên lau mặt một cái Đứng dậy Năm nay tôi nhất định phải ăn cua Lúc này vừa hay là thời điểm cua béo nhất Đi chúng ta sẽ cánh đồng cỏ bồng bắt cua Bởi vì tư tế đại nhân nhất thời nổi hứng Một đám người cưỡi cốt điểu tới hồ muối đỏ Trong khoảng thời gian này, cử phong dẫn cả nhà thiết bối lông tới hồ nước mặn trời, lúc nhìn thấy cốt điểu trên bầu trời lập tức bay qua bắt nạt người ta. Cốt điểu đáp xuống, các chiến sĩ lần đầu tiên cử cốt điểu rất là hưng phấn. Nguyên chiến buồn cười nhìn ông già nhỏ đi phía trước, người này nói mình muốn ăn cô đã 2 năm nay rồi nhưng chưa lần nào được ăn. Mạc, sao cậu lại biến thành quái hai chân già rồi? Cử phong kinh hải, thu nhỏ lại, bay quanh nghi mặt nhìn nhìn. Cử phong, tao già rồi thì mày không cần tao nữa sao? Nghi mặt nửa đùa nửa thật hỏi. Nguyên Chiến há miệng rồi ngậm lại. Cử phong đau buồn. Quái hai chân già rồi thì sẽ chết nhanh lắm, cậu cũng sẽ chết nhanh ư. Nghi mặt cười ha ha. Không đâu, tổ thần không để tao chết nhanh như vậy, ông ấy còn rất nhiều chuyện muốn tao làm Cửu Phong yên tâm, lập tức hoạt bát trở lại, bay lên đầu nghiêm mặt, cào tóc hắn Biến thành lông trắng hết rồi Ui, nhảy chút nào? Muốn ăn cua, đương nhiên phải bắt cua Cua sống trong cánh đồng cỏ bồng vì không bị ai bắt mà tràn lan Đi vừa hai bước là có thể nhìn thấy lũ cua hoành hoàng ngang ngược ấy đang muốn mây cái càng to đùng của mình giữa những cây cỏ bồng, hoặc giữa khe đá trong các con suối. Chúng nó bò tới bò lui, hoặc nhìn rất nhốn nháo, mà con nào con nấy đều khá to. Ngoại trừ nghi mặt, người tới đây không có tên nào biết ăn cua, ạ phải nói là chưa có tên nào từng ăn cua nhìn thấy bọn cua với cánh mai cứng như đá đang dương nhan múa phuốc cả bọn không biết phải ra tay như thế nào đáp đáp Lan Trí tìm một nhánh cây thọc thọc con cua thấy nó dùng càng kẹp lấy nhánh cây liền biết vũ khí của nó là cái gì nhưng lại có người lỗ mãn tỷ như Đinh Phi và thằng Nhóc đang thùi lùi Tiểu Hắc Bẩm Sinh đã lớn gan thấy cô liền trực tiếp vươn tay Tiểu hát đơ người một giây, rồi gạo khóc. Đình Phi luống cuốn tay chân, muốn gỡ con cô đang kẹp tay thằng nhóc ra, nhưng con cô kẹp chặt quá, thằng nhóc đen thùi lùi, bị kẹp tới chảy máu. Ông già nghiêm khốn nản còn cười ha hả. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy thằng nhóc đen thùi lùi kia khóc đấy. Nhúng tay nó vào nước, anh cứ giật như vậy cũng vô dụng thôi, nhảy gõ lên mai nó như vậy. Nghi mặt ngồi sợm xuống làm mẫu Đám người liền bu lại xem Nghi mặt cầm cổ tay thằng nhóc nhúng vào trong suối Rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mai cua Vài giây sau con cua liền thả cạn ra Thằng nhóc đen thùi lùi ngừng khóc Trên khóe mắt vẫn còn dính nước mắt Trừng con cua đầy hận thù Thấy con cua muốn chạy trốn Liền cầm một cột đá trong suối lên Hùng hăng đập một cái Nghi mặt cười Sau đó dạy cho mọi người cách bắt cua Lấy con cua kẹp Tiểu Hắc kia ra làm mẫu Tiểu Hắc chỉ vào con cua bị tóm, đột nhiên nói một chữ Ăn Ê chà, biết nói rồi à Nghe mà cười tới bật ngửa, là bật ngửa thật Hắn đứng không vững, thân thể ngã vào lòng Nguyên Chiến Nguyên Chiến thấy hắn vui vẻ như vậy Cảm xúc tự hồ như không hề bị việc trở thành lão già ảnh hưởng Làm tâm tình vốn đang u ám của hắn cũng dịu trở lại Hắn không biết mình có sống được trăm năm hay không, nhưng hắn nghĩ hắn sẽ cố gắng sống hơn một trăm năm bởi vì hắn muốn thấy lại bộ dáng thiếu niên của tư tế nhà mình một lần nữa. Bằng không thì hắn quá thiệt thòi rồi. Chờ khi hắn già, mặt lại là thiếu niên, lúc ấy mặt sẽ cảm thấy hắn như thế nào? Nếu một trăm năm này hắn đối xử thật tốt với mặt, Không rời không bỏ Chỉ cần một mình mặt Vậy chờ khi hắn già rồi Có phải mặt cũng sẽ đối xử với hắn như vậy không Nguyên chuyến ôm lấy tư tế của mình Cắn nhẹ vành tay người nọ Tôi sẽ làm bạn với cậu Khi cậu già yếu 100 năm Nếu 100 năm sau tôi còn sống Nhưng cậu lại không cần tôi Phản bội tôi Thì tôi sẽ giết cậu Cùng đưa cậu đi gặp mẫu thần Nghi mặt vỗ hắn một cái Chúng ta thi xem, xem mai bắt được nhiều cua, không cho xài năng lực thần huyết Nguyên Chiến đột nhiên nảy ra một suy nghĩ Cậu có hiểu bọn cua đang nói cái gì không? Nếu cậu có thể hiểu ngôn ngữ của vạn vật và trò chuyện với chúng Vậy số thức ăn mà bình thường chúng ta ăn, có phải lúc nào cũng hô cứu mạng với cậu không? Lúc cậu ăn chúng nó có tâm tình gì? Nghiêm mặt đen mặt, vỗ cây bóp lên màu Nguyên Chiến Cúc mẹ anh đi, anh cố ý đúng không? Ông mày muốn không nghe thì không nghe Nếu không thì ông mày đã sớm chết đói rồi Có biết không Lẹ lẹ bắt nhiều cô một chút Hôm nay tôi muốn ăn cho đủ Cánh đông cỏ bông Lập tức trở nên náo nhiệt nghiêm mặt mang toàn bộ thành viên của đội hổ vệ đến Hắn còn mặc kệ công chuyện của người ta Mà kêu cả ba nhóc đệ tử Thảo Đinh, Lão Phu cùng Phu Thanh theo Hên là hắn vẫn còn nhớ rõ Hổ nước mặn là biến mật lớn của bồ lạc Mới không kêu thêm ba vị người sáng Mảnh là chiến sĩ thủ lĩnh duy nhất chạy tới hỏng hớt, vì thế mà bị nguyên chiến đá cho hai cái. Điều cũng theo cùng, người anh em này từ sau khi bị đuổi ra khỏi nội thành cùng với Liệp, liền trở nên khá thê thảm, không chỉ chất lượng sinh hoạt kém đi, mà cả đời sống tinh thần cũng thiếu hụt nữa, vì Thảo Đinh không thèm để ý tới hắn. Vốn dĩ Điều có thể đảm nhiệm chức vị tiểu đoàn trưởng hoặc thủ lĩnh của chiến sĩ đoàn, nhưng hắn từ chối trong cuộc họp tỏ vẻ muốn gia nhập đội chữa bệnh của Thảo Đình. Bây giờ hắn chủ yếu phụ trách việc dẫn đội sang ngoài hái thuốc. Đám người văn sinh đang lọc muối ở bên hồ phơi muối nghe thấy động tĩnh cũng tìm tới. Người càng nhiều càng vui. Cả nhà thiết bối Long cũng chạy tới tham gia. Nghe mặt thấy cả nhà thiết bối Long vừa đến, liền giẫm nát một vùng có bồng, liền vội vàng vớt tay đuổi chúng nó sang một bên chơi. Thử Phong bay tới bay lui trên cánh đồng cỏ bồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khạt khạt quái dị. Nó thấy nghi mặt bắt cua, còn lấy làm lạ. Mặt, thứ này không ăn được, ta đi bắt thứ khác ngon hơn cho cậu ăn. Khử Phong cảm thấy quái hai chân nhỏ của nó thật là đáng thương Mà nó cũng đã lâu rồi không kiếm gì về cho quái hai chân nhỏ của mình Vì thế mà già thành như vậy Không được, nó nhất định phải bắt nhiều con mồi hơn Giữ lại những miếng thịt ngon nhất cho mặt của nó ăn Như vậy mà có thể sống được thật lâu, thật lâu Khử Phong vỗ cánh phành phạt bay xa Nhãi con thiết bối lông đứng bên hàng nước bọt lôi thận, bộ dáng như sắc muốn dẫm lên. Thiết bối long cha nhìn thấy, liền sợ tới mức sóng to. Thằng nhãi kia, không muốn sống nữa à, nhanh cút về đây cho ba. Cánh đông có bông phang lên đầy tiếng cười. Trước đó, vì tư tế hôn mê rồi sau khi tỉnh lại biến thành một cụ già nên bọn họ có chút áp lực. Thậm chí còn ảnh hưởng đến bầu không khí của cả bộ lạc. Hiện giờ thấy tư tế đại nhân nghĩ thoáng như thế, bọn họ đương nhiên cũng vui vẻ theo. Đối với bọn họ mà nói, tư tế đại nhân già hay trẻ không có gì khác nhau, chỉ cần tư tế đại nhân còn sống, bọn họ sẽ không sợ bất cứ thứ gì. Mới đầu, nguyên chiến bắt cua còn có chút phụng về, nhưng sau khi hắn bắt mấy con thì tìm sẽ được bí quyết, Không cần thầy dạy cũng biết dùng cỏ dại bệnh thành dây rồi cột hai cái càng cua lại. Sau đó, hắn thấy lũ cua bị cột càng mà vẫn chạy được, liền cột luôn mấy cái que của nó. Đám người đại hà cũng rất thông minh. Tuy mặt đại nói không được dùng năng lực thần huyết bắt cua, nhưng đâu có nói không được dùng năng lực để đựng cua. Vì thế đại hà làm ra một cái bình đất thật to. Bụng bình thì to mà miệng bình thì nhỏ, bắt được cua liền ném vào trong ba đứa nhỏ và những người khác thấy cái bình đất tiện quá, cũng chạy đi tìm đại hà nhờ làm giúp vài cái. Vì thế, trên cánh đồng cỏ bông liền xuất hiện một đống bình đất bụng to miệng nhỏ, mọi người đều vui vẻ hào hứng bắt cua, bắt được cua liền ném vào bình. Thỉnh thoảng, có người bị cua kẹp trúng liền ngao ngao kêu lên, nghe mà thốn, nhưng những tiếng kêu đau này chỉ khiến mọi người cười to. Thằng nhóc đen thùi lùi hận cua vì nó bị cua kẹp Nên bây giờ nó không bắt cua Mà dùng hai tay ôm cục đá Thấy cua liền lệnh xuống Mười con cũng có hai ba con bị nó đập cho chết ngắt Sau đó thằng nhóc này phát hiện ra chỉ cần đập gãy chân cua Cua liền không chạy được nữa Thế là bắt đầu đập chân bọn cua một cách tàn nhẫn Lên lúc mọi người ăn Trong đám cua cứ con nào thiếu que thiếu càng Hầu như đều do tiểu hắc lấy đá đập Nghi mặt bắt được mấy con đã thấy mệt Liền ngồi trên một tảng đá ở bờ suối Chọc chọc người nào đó đang chơi bắt cua đầy hào hứng Anh vẫn chưa kể cho tôi biết Anh với tướng quân Triết Phi của Thành Lạch Trời đã nói gì với nhau đó Quân Chiến dơ một con cua lên Con cua rất to thạc nhìn ít nhất cũng phải hơn nửa cần Hỏi Con này là đực hay cái Nghi mặt nhìn yếm của nó rồi đáp Cái Nguyên Chiến thả vào nước trở lại rồi đi tìm con khác Mặt nói thời tiết này cua cái bắt đầu mang trứng Vì thế hắn chủ yếu bắt con đực Nè hỏi anh đó đừng có giả ngu Nghi mặt đá hắn một cái Nguyên Chiến bắt lấy chân nghiêm mặt Bởi vì phải xuống nước nên hầu như ai cũng cởi giày đi chân trần Chân cũng già rồi này Nhảm nhí Nghi mặt cười mắng Trời lạnh, cậu đừng ngâm chân trong nước. Ngồi đằng kia là được rồi, không cho xuống nước. Nguyên Chiến Tên đó rất thông minh. Anh nói chiếc phí. Ừ, anh... Có phải anh đã giao hẹn gì với anh ta không? Nghi mặt nhìn Nguyên Chiến đầy hoài nghi. Nguyên Chiến cười thân bí, không chịu nói. Chờ sau khi sắp xếp xong chuyện di cư của người lùng Chúng ta sẽ đi tìm đá thần khuyết thuộc tỉnh thổ. Tuy nghiêm mặt cũng có suy nghĩ này, nhưng... Muốn tìm thì anh tự đi mà tìm, tôi già rồi, đi không nổi. nguyễn Chiến cắn ngón chân hắn một cái. Tôi đi đâu thì cậu đi đó, đi không nổi, phải để tôi cẩm cậu. Hết chương 294 chương 295 tiểu đội tâm thạch xuất phát thành viên là một vấn đề. Trung du sông lớn, từ Ma Nhĩ càng đi xuống chừng 100 km. Đại nhân, mùa của bột truy tung chỉ tới đây, chúng tôi đã cẩn thận điều tra ở phủ cận, không tìm được tung tích của đại tư tế và chiến sĩ hộ vệ của ngài ấy, nhưng chúng tôi tìm được cái túi vải ở sau tảng đá bên bờ sông, có lẽ là túi vải dùng để đựng nguyên tinh của đại tư tế. May mà có trồn truy tung, nếu không chắc chúng tôi sẽ không phát hiện được Tôi cảm thấy đây sẽ có thể là manh mối mà đại tư tế cố ý để lại Thám báo lấy cái túi vải ra Khỉ vệ bên cạnh Triết Phi cầm lấy cái túi Triết Phi hỏi Đã mở ra xem hay chưa? Thám báo gật đầu Bên trong có nguyên tin còn có vài thứ được làm từ chất liệu kỳ quái khác Chiếc Phi lấy cái túi qua mở ra đổ hết đồ bên trong lên một tảng đá Nguyên tinh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời Ngoại trường nguyên tinh còn có hai thứ đồ kỳ quái Không phải đá mà cũng không phải xương Hình dạng trông như một món trang sức Xung quanh màu hơi tối, nhưng ở giữa thì sáng bóng Chiếc Phi cầm lên nhìn kỹ, còn để vào miệng cắn một cái Hộ vẻ của anh ta ngăn không kịp Thứ này là cổ ma nhĩ cạn chiếc phi hỏi thảm báo lắc đầu tôi đã bắt vài người ma nhĩ càng tra khảo bằng họ nói ma nhĩ càng không có thứ này có điều một tên nô lệ trong số đó nói cho tôi biết và phiên chợ đầu xuân hắn thấy một bộ lạc mang trang sức giống vậy là bộ lạc nào tên nô lệ đó cũng không rõ lắm đại nhân chúng ta có nên tới ma nhĩ càng một chuyến không phỉ lực không tán thành Mang nhĩ càng phụ thuộc với thành trung dũng hạ thành, trung thành mà thành trung dũng và chúng ta phụng dưỡng không cùng một tòa. Chúng ta trực tiếp tìm tới cửa rất có thể sẽ gây kinh động. Triết phi xoa xoa mặt ngoài của thứ trang sức, không biết trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì. Đã nhấn Triết phi giơ tay Chúng ta không thể khiến người thành trung dũng biết đại tư tế của chúng ta đã chết, nhưng chúng ta có thể đến ma nhỉ càng hỏi la lịch của thứ trang sức này một chút. Phỉ lực, chuyện này anh làm đi. Vâng, phỉ lực muốn nói lại thôi, gã sắc muốn hỏi thiết phi rằng khi anh ta gặp thủ lĩnh cửu nguyên đã nói cái gì, vì sao đại tướng quân chẳng những không có ý báo thù xã giận cho bọn họ, mà còn báo bọn họ sau này tạm thời đừng đối nghịch với cửu nguyên. Nói đến tên thủ lĩnh cửu nguyên kia, phỉ lực miếng môi, dấu hiệu chiến sĩ trên mặt người nọ đã biến mất. Gã cho rằng người nọ, dù biết cách ẩn đi dấu hiệu chiến sĩ, thì năng lực thần huyết cũng sẽ không vượt quá cấp 5. Đấy đã là đánh giá cao rồi, vì gã chỉ mới rời khỏi cửu nguyên hơn một năm mà thôi. Nhưng vào một khắc khi gã giáp mặt với người nọ, gã lại cảm nhận được nguồn năng lượng bàn bạc tuyệt đối không phải của chiến sĩ cấp thấp đó là uy áp chỉ thuộc về chiến sĩ cấp cao uy áp đó thiếu chút nữa khiến gã thở không nổi. Sau đó thủ lĩnh cửu nguyên và tướng quân triết phi của bọn họ đi dạo một vòng quanh cửu nguyên tướng quân không cho bọn họ tới gần không ai biết hai người đã nói cái gì. Hai ngày sau vĩ lực được tù trưởng và tư tế ma nhĩ càng tự mình tiễn ra khỏi bộ lạc. Phủy lực báo tin tức thu được lại cho Triết Phi. Bộ lạc đỉnh Việt, biết luyện chế đồ động. Triết Phi ngắm nghĩa thứ trang sức bằng đồng. Vẽ mà có phủy lực rất nghiêm túc. Tôi nghe người ma Nhĩ càng nói vũ khí làm bằng đồng vô cùng mạnh, còn dễ luyện chế hơn cốt khí. Người đến Việt đâu rồi? Đi rồi, nghe nói bọn họ đang tìm kiếm người cá. Hình như tụ trưởng bọn họ muốn có được thuốc trường sinh từ tộc Người Cá Người Cá Thuốc trường sinh Chiếc phi cười lạnh đầy chăm chọc Tụ trưởng của Bộ Lạc Đỉnh Việt có giả tầm khổng nhỏ Phỉ lực phỏng đoán Chỉ với những đồ đồng kia Bọn họ làm sao để luyện động Ai giúp bọn họ Đại nhân Có phải quả vô phận trong truyền thuyết đang nằm trong tay Bộ Lạc Đỉnh Việt không Nếu là như vậy Thế thì Đại Tư Tế và các chiến sĩ của ông ấy bị hại chết cũng không có gì lạ lạ. Chắc Đại Tư Tế đã tra ra quả phù phận nằm trong tay người đến việc, mà người đến việc vì để bảo vệ quả phù phận và bí mật của mình nên giết Đại Tư Tế. Triết Phi Bồ Lạc đến việc ở Hạ Du Sông Lớn Phải Đi xem Đại Nhân Mùa đông đã đến Đi đến việc Đảo mắt, mùa đông đã tới, tuyết lớn buông xuống, tầm nhìn không tốt, nghi mặt chỉ đàn cho cốt điểu đáp súng. Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy một cái sân động ở ngay gần đây, băng chỉ về phía nam. Nguyên chiến đi ra khỏi cốt điểu, kéo khăn quan cổ lên làm khẩu trang để che gió tuyết đang sọc vào miệng mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt. Các anh đi qua xem thử, cẩn thận một chút. Nguyên Chiến giao nhiệm vụ cho Đinh Ninh, Đinh Phi đi theo phía sau. Hai anh em gật đầu, tròn áo khoác lông lên người, rồi đổ gió đổi tuyết đi về phía băng chỉ. Nguyên Chiến vừa quay đầu, liền thấy băng lưng đeo cung tên và bao đựng tên, tức giận xoay người. Băng cũng không đếm xỉa đến hắn. Nghiêm mặt cùng đáp đáp ra khỏi cốt điểu, từ đầu đến chân cả người hắn đều được da lông bao bọc, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy lạnh, nhất là ngón chân đã lạnh tới đầu nhức Mùa đông năm trước hắn không thấy lạnh tới mức này, đúng là thân thể già cả đầy bất tiện và suối quẩy Băng đi đến cạnh nghiêm mặt, nhíu mày nói Cậu không xem lại thân thể của mình bây giờ đi, mau đổi mũ lên Nghiêm mặt cười cười, đổi mũ da vào Đáp đáp từ lúc bước ra khỏi cốt điểu đã biến thành thú Đi đến cạnh nghiêm mặt đang cất cốt điểu Há mồm cắn góc áo hắn Ngao Nói tiếng người Nghiêm mặt vỗ đầu gã Ngao Nguyên chính quay đầu lại Đừng đùa nữa, cậu ngồi lên lưng đáp đáp đi Gió tuyết quá lớn, coi chừng bị vùi trong tuyết Đáp đáp hình thú lại há mồm kéo góc áo hắn một cái nghiêm mặt đầu hạn. Rồi rồi, biết rồi, tôi ngồi lên đây. Cũng không xa lạ gì nhau. Thử phong ló cái đầu nhỏ của mình ra khỏi ngực nghiêm mặt. Một tiếng, rồi lại sụt vào. Tuy nó có lông chim, không sợ lạnh, nhưng nó vẫn thích rút trong ngực mặt hơn. nghiêm mặt nhìn tuyết bay đầy trời, xoa xoa tay, vừa hà hơi vừa nói. Có lẽ chúng ta nên đi vào mùa xuân. Chẳng phải vù quả nói phần thân của nó đã bị tìm thấy rồi sao? Nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ ở cửa nguyên, khả năng bại lộ sẽ cao hơn nữa. Bây giờ chúng ta rời khỏi cửa nguyên sẽ an toàn hơn. Nguyên chiến đi đến bên cạnh nghiêm mặt, đẩy băng ra. Băng tự động vòng qua hắn, đi sang mé sườn khác của nghiêm mặt. Tôi biết, chỉ mới nói mấy câu mà nghiêm mặt đã cảm thấy miệng muốn đông cứng rồi, nói chuyện nghe không rõ ràng lắm tiếng kèn tu tu truyền đến trong gió tuyết. Nguyên Chiến Xem ra phía trước an toàn, đi thôi. Đáp đáp nhẹ nhàng đi trên mặt tuyết, chở một người mà gã vẫn có thể chạy nhanh hơn Nguyên Chiến. Chân Nguyên Chiến không thấy có gì thay đổi, nhưng hắn đi trên tuyết mà cứ như đi trên đất bằng. băng thì đi rất vất vả, nhưng hắn không muốn mở miệng nhờ vả Nguyên Chiến, cứ chân sâu chân cạn mà đi. A Chiến Nhưng mà quay đầu lại sống lên Bàn chân băng mới xuất hiện một cái ván trượt bằng đất Giúp hắn không bị lúng vào trong tuyết Nguyên chính vừa kéo cổ áo băng đi vừa châm chọc Mày nói coi Mày nhất quyết đi chung làm cái gì Trong bộ lạc cần có mày Bọn tao thì không cần Coi đi Ngay cả đi đường mà cũng không đi được Băng trả lời lại một cách mỹ mai Thần là thủ lĩnh Mày không ở bộ lạc Bảo vệ và phát triển bộ lạc Chạy theo sau mong tư tế đại nhân làm cái gì. Hơn nữa, mày nói tan vô dụng. Vừa rồi là ai nhìn thấy sơn động giữa trời đại gió tuyết? Hử? Lại nói, mày cũng già đầu rồi, nên tìm một cô gái sinh con đẻ cái cho mày đi, để có đứa kế thừa năng lực thần huyết của mày. Mùa đông là giai đoạn tốt nhất để sinh con đấy. Mặt chính là cô gái của tao. Mày... Mày dám lớn tiếng nói vậy trước mặt cậu ấy không? Nguyên Chiến phát hiện... Hình như hắn thật sự không dám Trước khi hắn nhất định sẽ dám Nhưng sao bây giờ lại không dám Có điều dù hắn không dám nói Hắn vẫn có biện pháp đã kích tên thanh niên trước mặt Nguyên Chiến dừng bước kéo băng đến trước mặt mình Thấp giọng nói điệu bộ vô cùng đắc ý Trong bụng mặt đã có con của tao Còn là hai đứa Băng đẹp, Để... Tao đế tin Lúc này, nguyên chiến tự như con béo đực vừa đánh bại được kẻ địch đang nhầm nhè cướp đối tượng giao phối của mình. Hắn ngẩn đầu ưỡng ngực, không có một câu giải thích dư thừa nào dành cho bãi tướng của mình. Bằng tao Đế Tình Nếu tư tế đại nhân thật sự có thể sinh con, vậy hắn cũng muốn tư tế đại nhân sinh cho mình một đứa, dù phải trả cái giá gì đi chẳng nữa. Gió Tuyết Lớn Nghe mặt ngồi trên lưng đáp đáp, không nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy hai tên kia có thể nói là đi chung với nhau khá hòa thuận, không tên nào gây sự nên không quan tâm nhiều. Tuy gia sốt nguyên chiến kia thấy băng thở thôi là đã ghét dữ lắm rồi, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự bỏ mặt băng giữa đường. Mà băng có thể nói là người biết lấy đại cục làm trọng, có lẽ tính tình không mấy thân thiện nhưng cũng có ưu điểm của riêng mình, nhất là khi người này đã nguyện trung thành thì sẽ không dễ dàng phản bội. Lần này băng chủ động xin đi theo bọn hắn, làm hắn rất kinh ngạc. Lý do của băng là cần rèn luyện năng lực huyết mạch, cứ ở trong bộ lạc anh ta căn bản không có cơ hội để rèn luyện, mà các chiến sĩ thức tỉnh cùng lúc với anh ta đã đa số đều đã hơn cấp bậc anh ta rồi, vì thế anh ta muốn ra ngoài mạ dũa để tìm cơ hội phá vỡ bình cảnh. Nghi mặt nghĩ đến năng lực của băng, cảm thấy có rất nhiều phương diện sẽ phát triển được công dụng, mà giá trị vũ lực của thủ lĩnh đoàn duy trì trật tử cũng không thể quá yếu nên đồng ý. Cũng may, băng quản lý đoàn duy trì trật tự của mình rất khá, dù hắn có rời đi thì phó thủ lĩnh mà hắn cố ý bồi dưỡng cùng các thành viên khác cũng có thể quản lý tốt trị an của bộ lạc. Lúc trước, lão tư tế thu thật chọn băng thay cho nguyên chiến để trở thành tù trưởng đời thứ 3 cũng không chỉ vì huyết mạch của băng, vì nếu năng lực của bản thân băng không đủ thì Hào và Tranh cũng sẽ không đồng ý bồi dưỡng hắn. Mà chuyến đi lần này không chỉ có băng Còn có không ít các chiến sĩ khác Thậm chí là các chiến sĩ thủ lĩnh cũng đòi đi chung Nhưng bị Nguyên Chiến đánh cho một trận đuổi về Chỉ có băng bị đánh nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt bầm tím Làm lơ vẻ ghét bỏ của Nguyên Chiến Xin nghi mặt cho mình đi theo Nguyên Chiến còn vì thế mà chạy qua đoàn duy trì trật tự thị xác hai ngày Sau khi trở về thì không cần khang khăn ép băng ở nhà nữa Nghi mặt hồi thần Cách đó không xa, có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng phất tay ở cửa sơn động. Đáp đáp đi nhanh hơn. Người đứng ở cửa sơn động đón bọn họ là Đinh Ninh. nhưng mặt kinh ngạc nó vết băng ở phía sau. Cái sơn động này không to lắm, năng lực nhìn trên trời của anh thế nào? Bằng chỉ chỉ hai mắt mình. tôi không bằng các thủ lĩnh khác, nhưng năng lực huyết mạch của tôi đã lên tới cấp 2. Nghi mặt cảm tháng. Tôi rất chờ mong sự phát triển sau này của anh. Tôi cảm thấy năng lực anh mà tiếp tục phát triển thì tương lai sẽ có thể sẽ giống như năng lực thiên lý nhãn của lão tư tế thu thật. Hai ngày kế tiếp, chúng ta sẽ cẩn thận thảo luận về năng lực của anh sau đó xem xem nên rèn luyện như thế nào. Bằng dùng quyền phải để lên ngực trái hành lễ. Ngôi chiến bỏ hắn lại ở cửa sân động, vỗ vỗ đáp đáp, bão gã mau đi vào đáp đáp lắc lắc mộng, rồi đi lướt qua nguyên chiến, chở nghiêm mặt vào trong sơn động. Đinh Phi đã đốt một đống lửa bên trong động, năng lực thần huyết của cậu trước khi ra khỏi bộ lạc đã lên tới cấp 2. Tuy cậu và người an song sinh của mình có thể sử dụng năng lực riêng lẽ, nhưng vẫn không lợi hại bằng ô thần và dịp tinh. Có điều, khi hai người bọn cậu cộng hưởng với nhau thì đám người ô thần không thể đấu lại. Đinh Phi và anh trai mình không thể trực tiếp tạo ra lửa, muốn có lửa thì phải cần đến công cụ. Tí như người khác dùng đá đánh lửa để đánh lửa, người ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra chút hoa lửa. Mà cậu thì chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái liền có thể tạo ra hoa lửa rất lớn. Có điều, cái hoa lửa này không thể kéo dài, mà nếu cậu lấy hai khúc cày ma sát với nhau thì chỉ cần ma sát một chút là có thể khiến hai khúc cày bốc cháy. Mới đầu Đinh Phi rất sâu sỉ Thậm chí còn cảm thấy huyết mạch của mình không đậm bằng anh trai Nhưng sau khi cậu lên tới cấp 2 Phát hiện ra trong tay mình chỉ cần có thứ có thể đốt được Cậu sẽ tạo ra một quả cầu lửa rất lớn Thậm chí còn lớn hơn của anh mình Điều này làm cậu rất kích động Đóng củi đó ở đâu ra vậy Nghi mặt tuột xuống khỏi lưng đáp đáp Đinh Phi ngẩng đầu Trong động đã có sẵn Có thể là của dân bản xứ vùng này để lại. Nghi mà không ngồi xuống, vừa phủi tuyết, vừa nhìn vào trong sơn động. Cái sơn động này trông có vẻ rất lớn, các anh vào trong xem thử chưa? Chưa, bên trong khá sâu, tôi nghe thấy tiếng nước chảy nên chưa tiến vào, muốn vào xem một chút không? Băng và đinh nên cùng đi vào tiếp lần nguyên chiến. Không cần, chúng ta chỉ nghỉ ngơi ở đây một đêm Nếu ngày mai gió tuyết ngừng thì sẽ tiếp tục lên đường Nếu chưa ngừng thì tính sau <cười> Ngày mai gió tuyết sẽ không ngừng Muốn ngừng chắc phải 5-6 ngày Cửu phong chui ra khỏi ngực nghiêm mặt Nghiêm mặt dịch lại lời cửu phong cho nguyên chiến Bằng, chút nữa mấy với tao vào xem Đinh ninh, đinh phi, đáp đáp ở lại chỗ này bảo vệ mặt cho tốt Khoan đã Cùng vào đi, nếu chúng ta phải ở đây 5-6 ngày Thì không thể ở cửa động được, quá lạnh Chúng ta phải vào bên trong xem có nơi nào khô ráo và ấm áp hơn một chút không Nguyên Chiến giữ lấy vai ông già nghiêm, cúi đầu hỏi Mệt chưa? Nghi mặt cười, đại hắn ra Tạm tạm, tuy thân thể tôi già đi Nhưng tinh thần lực thì mạnh hơn trước kia một chút Tuy điều khiển cốt điểu bay một ngày cũng có hơi mệt Nhưng chưa tới mức không đi nổi Nguyên Chiến cầm lấy tay hắn xoa bóp Tay cậu đông cứng cả rồi Trước kia cậu không sợ lạnh như vậy già rồi Nên thân nhiệt xuống thấp Đáp đáp muốn chở nghiêm mặt trên lưng Nhưng nghiêm mặt lắc lắc tay Tôi đi một chút cho ấm người Nếu không gắn được Thì tôi sẽ nói với các anh Nguyên Chiến không buông tay hắn ra Nắm chặt tay hắn để ấm lên chút đỉnh Đinh Ninh và Đinh Phi làm hai cây đuốc, Một cây đưa cho Nguyên Chiến Nguyên Chiến không muốn cầm Bảo hai anh em họ đưa cho băng một cái Sáu người họ và một con chim Ngoại trừ hai anh em nhà họ Đinh với băng Thì số người còn lại có hơn phân nữa đều nhìn được trong bóng tối Đáp đáp chạy lên trước mở đường Băng dơ cây đuốc đi ở vị trí thứ hai Hắn muốn luyện cho thể lực của mình có thể nhìn được trong bóng đêm Nguyên Chiến vẫn nghiêm mặt đi ở giữa Ông lớn cửa phong bay ra khỏi ngực nghiêm mặt, đậu trên đầu đáp đáp cùng dò đường. Đinh Ninh và Đinh Phi xài chung một cây đuốc đi ở sau cùng. Cái sân động này nhìn từ bên ngoài thì thấy không lớn, cửa động chỉ đủ cho ba người đi song song. Nhưng sau khi tiến vào bụng mới phát hiện không gian bên trong không nhỏ, hơn nữa còn có sông ngầm, tiếng nước chảy vẫn luôn theo cùng bọn họ. Nghiêm mặt kéo kéo ngón tay Nguyên Chiến, Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn. Tôi còn tưởng anh sẽ đuổi các người lùng xa trong mùa đông này chứ. Nghi mặt thấp giọng nói, nguy Chiến cười nhạo. Tôi không muốn để chúng chết cống giữa đường. Bọn họ vậy mà đồng ý xây thành xa đến thế. Chúng ta cho chúng khu di tích, dù có xa nữa thì chúng cũng sẽ nguyện ý, mà chúng cũng rất muốn cách xa chúng ta một chút. Nếu đám người lùng đó biết lúc ban đầu chúng ta không định cho bọn họ sai thành ở phủ cận bồ lạc đóa phỉ, thì chắc bọn họ sẽ không có cái suy nghĩ chiếm của hợi của chúng ta. Nghiêm mặt cười khẽ Chúng còn sợ chúng ta thật sự bắt chúng sai thành ở bồ lạc đóa phỉ kìa. Như vậy về sau chúng sẽ trở thành hàng rào ngăn giữa bồ lạc đóa phỉ và cử nguy Chúng sợ chúng ta sẽ bắt chúng làm quân tiên phong. Cho nên, khi cậu vừa nói, hoặc là xây thành cách xa chúng ta, hoặc là dùng chung di tích truyền thừa của chúng ta, bọn chúng đương nhiên sẽ gấp không chờ nổi mà chọn cái đầu tiên. Không biết sang năm sau người thành lạc trời phát hiện sẽ ở ngọn núi đối diện xuất hiện một tòa thành của người lùng thì sẽ có suy nghĩ gì đây? Nguyên chiến Núi cách lan mã, cách núi phổ thần một khoảng, chúng ta đã dặn người lùng đừng gây ra nhiều động tĩnh giống mình cho thật tốt. Tôi nghĩ thành lạch trời không thể phát hiện ra vị hàng xóm không chút dễ mến này nhanh như vậy đâu. Chỉ cần đám lùng đó sẽ nên tòa pháo đài mà cậu vẽ cho chúng, thì người thành lạch trời dù có muốn đánh phá bọn chúng cũng không dễ. Đúng vậy, phần lớn thành trì của họ chắc chắn sẽ ở dưới lòng đất. Như vậy, dù kẻ địch có phá nét và thành trên mặt đất, thì họ cũng không bị ảnh hưởng lớn. Mà sau này người lùng sẽ làm ra giấy, mở ra con đường thương mại giữa các thành. Thành Lạc Trời muốn động vào họ sẽ càng khó hơn Hy vọng bọn họ cũng làm ra đồ gỗ Nguyên Chiến nhìn thẳng phía trước, nói Có người lùng trắng giữa cửa nguyên ta và Thành Lạc Trời so với trắng giữa chúng ta và đóa phỉ thì càng hữu dụng hơn Đầu tiên, người lùng sẽ mượn sức chúng ta để kiềm chế Thành Lạc Trời mà chờ khi người lùng mạnh lên Thành Lạc Trời cũng sẽ mượn chúng ta để kiềm chế người lùng Đồng thời, thành lạch trời và người lùng cũng có thể liên hợp với nhau Nghi mặt nhắc nhở hắn Chúng ta sẽ cho chúng có cơ hội liên hợp sau Hai tên xấu xa âm hiểm ôm suy nghĩ gì đó trong bụng nhìn nhau cười Ngào Đáp đáp đang dò đường phía trước bỗng nhiên kêu một tiếng Nghiêm mặt ngẩng đầu Nguyên chiến Sao? Đáp đáp phát hiện ra cái gì à? Nghiêm mặt Đáp đáp nói phía trước không có đường, chỉ có một cái hồ nước ngọm rất lớn. Băng đi đằng trước cũng dừng bước, quay đầu dơ tay xa hiểu tạm dừng với người phía sau. Phía trước chỉ có một chiếc cầu đá hẹp, mặt đại để tôi cổng cậu qua. Không cần tới mày. Nguyên Chí thật sự rất muốn đá cái tên phía trước cho văng vào bóng đêm, nhưng năng lực người nọ lại không tội, còn rất trung thành với mặt. Làm hắn muốn tìm lý do để xử lý mãi mà vẫn chưa có cơ hội. Phía trước lại truyền đến tiếng kêu của đáp đáp. Còn có tiếng kêu đầy vui sướng của cửu phòng. Nghi mặt phổ nguyên chiến một cái. Đừng quậy, hình như đáp đáp phát hiện ra cái gì đó. Chúng ta đi nhanh lên. Hát chương 295 chương 296, Đinh Phi bị bắt Cây cầu hẹp mà băng nói quả thật không phải người có gan thì sẽ không dám đi Đó là một cây cầu pheo hẹp, dài chừng 50 mét Quân chiến đoán cây cầu này không được trải qua quá trình ấp nặng của con người Nó là cây cầu đá do thiên nhiên tạo ra Độ hẹp chỉ đủ để đặt hai chân sát vào nhau Mà hai bên cầu là bóng tối sâu thẳm Chú thích Phê còn gọi là Tràng Thạch hay Đá Bồ Tát, là tên gọi của một nhóm khoáng vật tạo đá cấu thành 60% vỏ trái đất. Hết chú thích. Nơi này trông như bề mặt dung nham ấy. Nghi mặt nằm trên lưng nguyên chiến, nhắc nhở Đinh Ninh và Đinh Phi đi ở phía sau cẩn thận. Bề mặt dung nham là cái gì? Đơn giản mà nói thì là nước bàng mòn nham thạch, tạo nên một loại địa hình độc đáo. Các câu thành ngữ, nước chảy đá mòn Ý chỉ trong thời gian dài Những giọt nước có thể đục thủng một tảng đá Nơi này có nhiều đường nước ngầm Chúng nó chảy xuôi trên bề mặt nham thạch Qua mấy triệu, thậm chí là hơn mấy trăm triệu năm Cuối cùng hình thành nên một sân động như vậy Thì ra là do nước, không phải do thần Nguyên chiến tử hồ như nhẹ nhõm hơn một chút Nghiên mặt cười Nơi này rất u ám, còn rất rộng Hình thu nhâm thạch kỳ dị, bề mặt đá quái lạ, những ai không có hiểu biết tiến vào chắc chắn sẽ nghĩ là sức mạnh của thần. đinh Phi đi phía sau nói Đại nhân, nghe ngài nói như vậy, tôi không còn sợ nữa. nghiêm mặt quay đầu lại Anh sợ hả? đinh Phi lê lưỡi, có hơi xấu hổ, anh trai cậu ta đi phía sau, cốc nhẹ đầu cậu ta một cái. Thằng em tôi từ khi còn nhỏ đã sợ những nơi u tối, không dám tiến vào hang động. Chẳng trách, anh tới đây trước nhưng lại không dám vào. Đinh Phi vội vàng giải thích. Đại nhân, không phải tại tôi... Nghe mặt phẫy tay với anh ta. Không sao, mấy nơi u ám như vậy nếu đổi lại là một mình tôi, tôi cũng không dám tiến vào. Đinh Phi cảm thấy tư tế đại nhân đang an ủi mình Trên đời này có nơi nào mà tư tế đại nhân không dám đi chứ Người chiến lại biết nghiêm mặt nói thật Người khác xem mặt như thần Nhưng hắn lại biết mặt cũng bình thường như bao người khác Sẽ khổ sở, sẽ đau buồn, sẽ sợ hãi và nhút nhát Đi qua cầu, lại đi qua một con đường không quá hẹp Nó rộng chừng 20 mét Mấy người họ liền tới một gọ đất Wow! Đinh Phi vừa đi tới liền lớn tiếng cảm thán, hành động này thật lớn. Theo như địa thế thì chúng ta đã ở trong lòng đất. Quân chiến rất nhảy bén với phương hướng trong đất. Ngay mặt thấy một hồ nước u tối, nó rất rộng. Bên tay còn có tiếng sóng nước trong hồ vỗ vào bờ. Đáp đáp còn đang quay đầu về phía hồ nước gầm gừ. Ao. Một sinh vật trông như rắn bị ném tới trước mặt Nguyên Chiến. Mạc, ở đây có rất nhiều cá rắn, ăn ngon lắm, ăn chúng nó đi. Cửu phong ném một con cá rắn xuống, rồi bay vào trong hộ bắt con khác. Nguyên Chiến thả nghiêm mặt xuống. Nghiêm mặt ngồi sổm xem xét con cá rắn. Nguyên Chiến dành cầm con cá lên trước, nhưng thân thể cá rắn có dịch nhạy, rất trơn trượt, vừa cầm lên để trượt tay. Con cá rắn kia đã nửa sống nửa chết Vậy mà còn nỗ lực chảy đành đạch Muốn nhảy vào trong nước Nghi mặt vương tay Con cá rắn đột nhiên há miệng Hắn liền thấy trong miệng nó có vô số răng cá sắc nhọn dày đặc Nguyên chiến liền vương tay Đập vào đầu nó một cái Đầu cá rắn bị hắn đập bẹp Những cái đuôi lại quất về phía nghi mặt Ở cách nó gần nhất Phập Cái đuôi nhọn như gai đâm vào lòng bàn tay Nguyên chiến Nghi mặt đứng bật dậy tấm lấy tại Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhìn chỗ cách đầu ca sẵn ba tớt, nơi đó cắm một cây kim châm. Tốc độ nhanh hơn trước kia rồi nhỉ. Nguyên Chiến hơi nhếch khóe miệng. Nghi mặt chậm rãi rút cái đuôi nhọn kia ra khỏi lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay đã hóa đá nhưng ở chính giữa vẫn thủng một lỗ. Nguyên Chiến nắm tay lại rồi mở ra, cái lỗ thủng kia liền biến mất. Anh cũng đã sử dụng năng lực tốt hơn trước kia nhiều rồi. Nghi mặt cũng khen một câu. Nguyên Chiến nói, Đá ở nơi này không cứng, chẳng trách lại bị nước bào mòn. Nghi mặt kinh ngạc ngẫn đầu nhìn hắn, Bây giờ anh có thể dựa vào môi trường xung quanh để thay đổi tính chất của thân thể mình rồi. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, Có đôi khi làm được, đôi khi lại không. Nghi mặt gật gù, ngồi sớm xuống tiếp tục lật xác con cá sắn đã chết kia để xem, Con cá rắn này dài chừng 1 mét, hai bên thân có vây cá, đầu gù, đuôi nhọn như ga xương. Thứ này chắc chắn ăn thịt. Thân thể nho nhỏ của cửa phòng lại bắt được một con cá rắn thô to trở về bởi vì nó quá nhỏ mà cá rắn lại quá lớn nên nhìn qua cứ như cá rắn đang bay trên không, chủ động rơi xuống trước mặt họ con cá sắn này con lớn hơn con vừa rồi, cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều. cặp móng vuốt nhỏ của cửu phong không gây ra thương tích chiến mạng nào cho nó. hay là cửu phong muốn ăn sống? cá sắn vừa rơi xuống đất liền tấn công người gần nhất. đinh nên và đinh phi đồng thời ra tay. lửa trên cây đúc phừng lên, cuộn lại như vòi sòng bắn về phía con cá sắn. con cá sắn giãy một cái lật người, quay về phía hồ nước muốn bỏ chạy đáp đáp trong hình thái giả thú nhào lên cắn vào phần cổ của nó, con cá sắn uốn éo thân mình như một con mảng xà muốn siết lấy cổ đáp đáp. đáp đáp dùng một chân bắt lấy cái đuôi sắn của nó đè chặt xuống đất miệng vẫn không thả lỏng. con cá sắn giải dũ một lát rồi không nhúc nhích nữa. đáp đáp trực tiếp cắn đứt đầu rồi gặm rột rột ăn sống luôn. cuối cùng nhả ra một cái đầu lâu bị gặm sạch thịt cử phong bay quanh đáp đáp một vòng, sau đó lại bay về vào trong hồ Lần này nó bắt cá rắn nhưng không thấy tới trước mặt nghiêm mặt nữa mà ném cho đáp đáp Đáp đáp phụ trách cắn chết cá rắn rồi ăn đậu, trừ lại phần thân đầy thịt của chúng Cứ thế, một bắt một giết, chỉ chốc lát sau, bên bầu hồ đã có một đống cá rắn trọng chất cử phong, đáp đáp, đổ rồi Nghiêm mặt không thể không ngăn cản hai tên kia Với hình thể bây giờ của cửu phòng, một bữa nó ăn ít nhất phải 3 con bò mới no bụng, nhưng nó không cần ăn thường xuyên, cứ 3-4 ngày thì sơi một lần. Hơn nữa, nó biết không thể săn mồi ở mãi một chỗ nên thường xuyên đổi khu đi săn, nếu không động vật ở phố cận cửu nguyên đã sớm bị nó ăn sạch. Mấy con còn lại sau một ngày nào đó cũng bị nó dọa cho chạy hết. Đáp đáp duỗi tứ chi rồi duỗi eo, dán bể lười biến, sau đó ngồi dậy, biến thành hình người. cửa phong đậu trên đầu đáp đáp vui vẻ kêu. <cười> Mặt, chúng ta ăn thịt, ăn thịt. Ngao. Đáp đáp đầu đổi cửa phong, chạy tới cạnh Đinh Phi, dùng thế tay ra hiểu, thúc giục cậu màu đốt lửa. Đinh Phi quăng cho gã một cái nhìn khinh thường, đá gã một phát. Đi ra ngoài lấy củi vào đây, chỗ này không có vật nhóm lửa Băng dơ tay Khoan đã, bên trong không có chỗ sao Nơi này mặc dù có hộ nước và thức ăn Nhưng quá lạnh, còn không bằng ở cửa động Băng nhìn nguyên chiến nói Hiển nhiên muốn thủ lĩnh của cả bọn sử dụng năng lực của mình Để dò tìm nơi thích hợp cư trú trong năm 6 ngày ở phụ cận nghiêm mặt mở miệng nói Trước tiên nghỉ ngơi ở đây đã Đáp đáp, anh với Đinh Phi đi ra ngoài lấy củi vào đây. Chúng ta ăn bữa tối xong rồi cẩn thận thăm dò hang động đá vôi này sau. Đinh Phi và Đáp đáp lập tức chạy ra cửa động. Đáp đáp để Đinh Phi cầm đuốc ngồi trên lưng mình. Trước mắt, chỉ có nghiêm mặt và Đinh Phi mới có tư cách này. Những người khác muốn cưỡi gã, gã sẽ cắn mông lôi tên nào đó to gan trèo lên lưng gã xuống. Hai người Đinh nên vào băng đi xử lý đám cá rắn trơn trượt. Cửu phong kêu lên cảnh cáo, ngư mặt lập tức hồ, đừng tới gần bờ hồ. Đinh nên và băng lập tức dừng bước, ngư mặt hỏi cửu phong, nước trong hồ không thể uống à? Có cá sắn, cá rắn siêu bự, ăn thịt. Loại cá sắn này có rất nhiều trong hồ. Rất nhiều, đừng tới gần hồ nước. Ngay cả Cửu Phong cũng nói không thể tới gần hồ nước, Nghi Mặt cũng không muốn thử xem giá trị vũ lực của đàn người mình cao bao nhiêu. Biết ở đâu có nguồn nước an toàn không? Khử Phong bay lên, bay đến cạnh con đường mà ban nảy bọn họ đi để tiến vào đây. Nghi Mặt và băng cùng đi qua. Nơi này có nước. Nghi Mặt cúi đầu, nhìn dòng nước chảy dọc theo phát động, tụ lại thành một vũ nước nhỏ trong suốt bên dưới. Thấy nghi mặt phương tay muốn chạm vào nước bằng vợt túm lấy tay hắn Để tôi Nghi mặt lắc đầu lấy một quả cầu bằng xương ra từ trong túi không gian Tôi không sợ độc Hơn nữa, cái này có thể kiểm tra chất nước Nếu không đổi màu thì nước có thể uống Không phải hắn không sợ độc Mà là độc không thể khiến hắn chết được Thông thường, hắn sẽ được hưởng thụ thời gian mà chất độc ngấm vào cơ thể Mang đến cảm giác tiêu hồn cho hắn khi độc tố bị đào thải ra ngoài, thì hắn sẽ khỏe lại. Có điều, như vậy vẫn tốt hơn là hy sinh người khác đi thử độc. Quá cầu chi một nửa vào nước, đợi chốc lát không thấy đổi màu, vũng nước nhỏ trong suốt đủ để thấy được dưới đáy nước không có thứ gì kỳ quái có thể tấn công bọn họ. Xử lý đám cá rắn đó ở chỗ này, đừng tới gần bờ hồ, bằng không mùi máu tươi sẽ dẫn những sinh vật đáng sợ khác trong nước ra. Nghi mặt phổ phổ vai băng, đứng lên. Bên hồ, Nguyên Chiến đứng yên tại chỗ đã một lúc lâu. Anh phát hiện ra gì hả? Nghi mặt đi tới hỏi. Nguyên Chiến chỉ tay về phía giữa hồ. Có đường. Sao? Ở dưới nước, thông tới nơi xa. Hồ nước rất lớn, trong hang động lãi tối. Dù Nguyên Chiến có thể nhìn thấy trong bóng đêm thì cũng không thể nhìn xa tới vậy. Anh muốn đi xem hả? Cậu thì sao? Nhìn mặt ngẩn đầu nhìn Nguyên Chiến, không nói mẹ cười. Tò mò giết chết mèo, mà từ nhỏ hắn đã là một kẻ rất tò mò. Nguyên Chiến ôm lấy bã vai hắn, ghé sát vào tay hắn, cắn cắn hai cái rồi nói nhỏ. Chờ ăn no rồi tôi đưa cậu qua, chỉ hai chúng ta. Nghi mặt cũng cũng đầu vào miệng hắn, cũng thấp giọng nói. Tài tôi ăn rất ngon hả? Hình như anh đặc biệt thích cắn tay tôi. Mỗi một tấc thịt trên người cậu đều rất ngon. Tiểu mặt mặt cũng rất ngon. Hơi thở nóng hừng hực phả vào tay hắn, nghi mặt ngứa ngáy nhịn không được cười sội lên. Bây giờ tiểu mặt mặt và nhăn nheo rồi mà anh cũng muốn ăn hả? Trong nó xấu tới mức chính tôi cũng không muốn nhìn nữa lạ. Mặt, cậu nói tôi là gia súc. Ừ, cho nên... Cậu thấy có con thú nào chọn đối tượng giao phối mà còn phân biệt già trẻ không? Sai, thú già sẽ không động dục, cũng sẽ không phát ra hốc môn để quyến rũ thú đực hoặc thú cái. Dù chúng nó có động dục thì đồng bạn chúng nó cũng sẽ không chạm vào chúng nó. Vậy chắc chắn là cậu không hiểu biết bằng tôi rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy lúc nào cậu cũng quyến rũ tôi. Nguyên Chiến cầm lấy tay hắn kéo tới chạm lên người mình nghe mà cúi đầu cười mắng. Cái đẹp, tôi già vậy rồi mà anh còn cứng được với tôi hả? Đừng nói sở thích của anh là luyến lão nha. Cái gì? Không có gì. Anh đã như vậy, lát nữa ăn cá rắn sẽ không phiền toái hơn chứ? Dù hắn chưa hỏi sách hướng dẫn, nhưng theo như kinh nghiệm của mình, hắn có thể đoán loài cá trong như sắng kia sẽ có thể có tác dụng tráng dương giống như cá trình. Chỉ mong phỏng đoán của hắn là sai. Nguyên Chiến ôm lấy hắn, tự hồ như muốn lập tức đè hắn ra làm một trận. <cười> tiếng sóng của đáp đáp truyền tới từ lối vào của bọn họ, trong hang động còn có những tiếng hồ khác vọng vào. nhưng mặt đột nhiên quay đầu. Có kẻ địch, đình phi đã xảy ra chuyện. Nguyên Chiến lập tức thay đổi sắc mặt. Băng, Đinh ninh, các anh bảo vệ mặt. Băng và Đinh ninh lập tức quăng đám cá rắn đang xử lý dở dàng, chạy tới cạnh nghiêm mặt, một trái một phải bảo vệ hắn. <cười> Khứu Phong nghe thấy tiếng sóng của đáp đáp liền tức giận, phóng ra ngoài sân động nhanh như một tia chớp Nguyên chiến cũng biến mất. Băng, ăn cổng tôi. Đinh Linh, anh đi theo phía sau, chúng ta đi về phía trước xem thử xem. Mặt đại. Băng không đồng ý. Thủ lệnh bảo chúng tôi bảo hộ cậu. Nhưng anh ta đâu có nói chúng ta phải ở lại chỗ này. Được rồi, tuy tôi già, nhưng cũng không phải gánh nặng gì đâu. Các anh không cần bảo hộ tôi xích sao như vậy. Băng rất cố chấp, không đồng ý. Đinh Ninh cũng không nói lời nào. Nghi mặt sắp muốn hỏi, hai người các anh suốt cuộc nghe lệnh ai. Nhưng hắn cũng biết tuy hai người này đều nghe hắn. Nhưng chuyện liên quan đến an nguy của hắn, Dù không có nguyên chiến căng dặn Thì bọn họ cũng sẽ không cho hắn đi Có tiếng đánh nhau Băng kêu đên nên bảo vệ nghiêm mặt Còn hắn thì cởi cung tên súng lặng lẽ đến gần lối đi Giờ khắc này Băng vô cùng hy vọng Mình có thể nhìn được trong bóng đêm Càng hy vọng mình có thể nhìn được xa hơn Có người chạy tới nơi này Băng nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng Băng trở về Nghiêm mặt bảo đinh ninh dập tắt cây đuốc, Băng lui lại bên người nghiêm mặt Đinh ninh dập đuốc. Trong động ngoại trừ mùi máu tươi loáng thoáng Thì không còn cảm nhận được thứ gì nữa Ánh sáng đã không còn Không gian lại trở nên an tĩnh và tối đen như mực Vương tay không thấy nằm ngón Có tiếng bước chân chạy vội vọng tới tựa hồ như có rất nhiều người Đang chạy trong con đường mà đám người nghiêm mặt đã đi qua ban nãy Cẩn thận có mai phục Nghi mặt nghe thấy một tiếng hô xa lạ Là ai? Kẻ nào, ra mặt đi Thằng này có phải người của tổ mày không? Nếu mày không ra, tao liền giết nó Ánh mắt nghi mặt trầm xuống Rất có thể Đinh Phi đã bị bắt Chẳng chắc đáp đáp lại sống lên Để phẫn nộ như vậy Rốt cuộc con quái vật kia là thứ gì? Nó nhảy vào trong nước Nơi này còn có kẻ khác Có phải là người của bộ lạc duy sắc không? Bọn giả thú đó Rõ ràng chúng đã đồng ý đình chiến vào mùa đông. Tử minh, cẩn thận. À, một tiếng hét thảm, trong số những người đó lại có một người biến mất. Dựa vào nhau, mọi người dựa vào nhau, không được phân tán. tiết hô to đầy nôn nóng càng ngày càng gần. Hết chương 296